Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ai cũng không thể ngăn cản con đem cô ấy trở về Chú cũng không được Con, cái thằng hổn đảng này Nếu như bảo bối và hay Nếu như mà bảo bối và đứa bé xảy ra chuyện gì Cho dù là cựu thúc Người... Anh hiếp mắt một cái Trong mắt đuổi ra một tia sát ký Trong nháy mắt Người từng trải như cựu thúc cũng cảm nhận được Nếu như mình tiếp tục ngăn cản Thằng bé này thật sự sẽ xông lên cắn chết ông Dịp tình an hét to Rồi chạy một mạch lên lầu mà lần này cậu thúc cũng không ngăn cản anh cũng không cần thiết phải ngăn cản nữa bởi vì ông đã đạt được mục đích tới là cậu thúc chạm rãi xoay người ngậm tẩu thuốc rồi ngồi xuống xích đu mà bên kia dịp tĩnh an xông lên lầu 2 sau khi tìm được phòng của Điền bảo bối lại ngay ngốc đứng tại chỗ sao không nhìn thấy chảy máu ở đâu Điền bảo bối đang đứng trong phòng hai tay đặt trên bụng hoàn toàn không có việc gì dịp tĩnh an vừa thấy cô liền xông tới quan sát cô từ trên xuống dưới Chỗ nào cũng sờ sờ qua một lần Sau đó đã đỡ bả vai của cô Châu mày hỏi em cảm thấy thế nào Có chạy máu không Cảm thấy không thoải mái chỗ nào Điền bảo bối ngoan ngoãn để anh ra hỏi Ánh mắt ngây ngốc nhìn dịp tịnh an Dịp tịnh an còn tưởng rằng cô có chỗ nào không thoải mái Thế là trong lòng anh gấp gáp Qua qua bàn tay hỏi cô Này điền bảo bối em nói cho anh nghe Không thoải mái chỗ nào Rất có chịu phải không Anh đưa em đến bệnh viện nha Vừa nói xong liền xoay người ôm lấy cô Điền Bảo bối bỗng dưng kéo tay anh, Diệp tịnh An ngước mắt, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?" Điền Bảo bối mím môi, khóe mắt có chút ức ác. "Hợp trưởng, anh vừa mới nói yêu em." Động tác của Diệp tịnh An cứng đờ, chậm rãi đứng thẳng lưng, híp mắt nhìn cô một hồi. "Em không có chỗ nào khó chịu sao?" Điền Bảo bối hít hít lỗ mũi, nước mắt càng ngày càng nhiều, nhưng cô không trả lời anh. Diệp Tĩnh An nhíu mày, đột nhiên hiểu ra. Thì ra là em và cựu thúc Giang xếp hai người tính kế anh. Dịp tịnh an hà tay đang đỡ vai cô Thật ra lúc đầu chuyện mang thai để ly hôn là giả phải không Em các bạn không có ý định mang thai rồi sẽ ly hôn đúng không Nhìn sắc mặt của Điền bảo bối từ từ tái nhật Anh gật đầu Nói Em vừa mới hỏi có phải anh yêu em hay không đúng không Được anh nói cho em biết Điền bảo bối Điền bảo bối nhắm chặt mắt lại Giống như là đang chờ tuyên án tử hình. Dịp tịnh an nói Yêu Anh yêu em Em thắng rồi Bây giờ anh yêu em như vậy, cũng có thể nói là từ khi bắt đầu anh đã thích em, nhưng anh không nhận ra điều đó, cũng như không hề biết rằng anh, em cũng yêu anh. Thế nào, em hài lòng chưa? Em xem bộ dạng này của anh bây giờ, còn có em, mỗi ngày anh sống như người không ra người, quỷ không ra quỷ. đi bảo bối, đúng như em mong muốn rồi phải không? Sau khi nói xong, dịp tỉnh em thấy Điền bảo bối giật mình nhìn anh. Nàng đôi mắt to ngập tràn nước mắt, làm trái tim anh mềm nhũn, vòng tay ôm lấy cô, đem thân thể mềm mại của cô âm vào trung ngực. Diệp Tĩnh An không người ôm cô, hít một hơi sâu. Điền Bảo Bối thúc thích một cái, nhìn một hồi cũng không còn nhìn được nữa, cô à khóc, chàng khóc càng khổ sở, gốc đến ướt cả bờ vai anh. Diệp Tĩnh An thở dài một cái, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của cô, dịu dàng nói, "Tật nóc, nhiều năm như vậy tại sao không chịu nói ra, tại sao lại làm cho bản thân mình khổ sở như vậy?" anh chớp chấp mắt giọng nói có chút kèn kèn tọt xin lỗi bảo bối chúng ta không ly hôn nữa có được hay không điền bảo bối không nói nên lời mạnh mẽ gật đầu diệp tịnh an yên lặng ôm cô ông cho đến khi cô gái trong ngực anh dần dần tỉnh táo trở lại sau khi hai người bình tĩnh lại điền bảo bối cũng nghĩ đến một vấn đề đúng rồi học trưởng cựu thúc dưới lâu con người của diệp tịnh an trong nhẽ mắt phóng to chết rồi cựu thúc Anh đang nghĩ đến đó, sau lưng hai người vang lên một âm thanh lạnh buốt, Tăng nhốc hỗn đảng Cả người Diệp Tĩnh An run lên, nhanh chóng buông Điền Bảo Bối ra, sau đó nâng cầm của cô, hôn xuống vài cái, dùng sức ôm lấy bả vai của cô, tiếp theo anh nhón chân, nghiêng người bỏ chạy. Diệp tịnh An như một làn khói chạy thật xa, giống như sợ rằng chỉ cần chậm một bước, anh sẽ bị cữu thúc rút gân lột da. Sau khi bóng dáng anh biến mất, xa xa còn văng tới giọng nói của anh, "Điền Bảo Bối, anh yêu em." điền bảo bối, mím mím môi, không nhìn được bật cười. Một năm sau, và một ngày nọ trong ngôi nhà thủy tinh lại bọc phát chiến tranh gia đình lần thứ N. Hiện tại, ranh giới phân cách đã được loại bỏ, các thiết bị cũng được bố trí thay đổi, đem phong cách đơn giản cùng đáng yêu kết hợp lại, biến thành ngôi nhà ấm áp của dịp tĩnh An và điền bảo bối chỉ là lần này nhà thiết kế tỉ mỉ trang hoàng lại phòng ốc cũng không làm cho đôi vợ chồng này yêu thích hai người bọn họ cãi nhau vẫn như cũ với được cái gì cũng coi là vũ khí cầm lên ném vào đối phương đáng sợ đến mức chỉ thiếu điều không đem đứa bé ném vào người mà con của bọn họ tiểu diệp tử dẫu như đã quen với phản ứng của cha mẹ chưa tới một tuổi nên bé không biết cái gì gọi là sợ hãi vừa nhìn ba mẹ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện